40 ngày kết hôn. Chương 4 Ngày thứ 3 Bánh quẩy hay ăn cháo? Sợi trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô. Sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái. Vẫn thường cắn ốc hút uống một ngụm nhỏ. Ăn cháo đi. Cô không thích ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Quấn chì ăn sáng. Ăn nhạt một chút tốt hơn. Lúc dịp múc cháo xong đặt xuống trước mặt cô. Kéo tay cô sờ chén cháo và vị trí dưa cải. Bây giờ mới bung cô ra, ngồi xuống cạnh cô, lắng lặng ăn phần của mình. Không giống, thật sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, đồng anh luôn dâng lời mụn thứ cảm xúc, không nói rõ thành lời. Mỗi lần đối diện với đôi mắt chứa ý cười lại trống rỗng của vân thường. Thứ cảm xúc này càng cuộn cuộn nơi ngực, hãy ăn khao khát, phải là một cái gì đó mới được. Nhưng làm gì thì anh lại không biết. Đang nghỉ, điện thoại trên đầu giường đột chuông của Lục Diệp. Anh buông đột tố nghe điện thoại. Lục Diệp nghe nói chú kết hôn rồi, sao không thông báo cho bọn anh? Lục Diệp Lý Hoan thường đang muốn ăn cháo cuối cùng, dịch ra xa cô một chút. Có việc. Anh nói, chú đừng nói nhảm chứ, người bên kia có vẻ kinh bị, dẫn em vào qua đây cho các anh xem mặt. Lục Diệp vừa muốn từ chối, bên kia đã nổ một tràng. Được rồi, Quyết định như vậy, vội tối nay, tôi cũ đăng dược, các anh chờ chú. Anh nói cho chú biết, Đục Diệp, chú mà dám cho bọn anh leo cày. Đến chân đó, chú trốn về tại cũng vô dụng. người kia, nói một lèo xong nhìn gọn tắt điện thoại. Đục Diệp nghe tiếng tút, vòng lại trong điện thoại, không nhìn được cao mài. Mới vừa gọi điện là Bùi Quân, bạn chơi thoải nhỏ của anh. Tính hết của tai Bùi Quân này, nói dễ nghe chút là bất ham, nói khó nghe là playboy, nhưng người quả thật đủ trí cốt, rất đúng gu Cổ Lục Diệp. Thành ra quan hệ của họ luôn tốt đẹp, còn có nhãn biển đường và tương bân bệ. Bốn người cùng lẫn lên với nhau, thân còn hơn anh em ruột. Ba người kia đều lớn tuổi hơn Lục Diệp, vẫn luôn cư xử như anh trai, tuy Lục Diệp chưa từng thừa nhận. Lục Diệp cũng mặc họ không để ý lắm. Bình thường bốn người ai cũng bận, rất hiếm khi có dịp tụ tập. Thường thường mỗi người một nơi, không đến cuối năm thì chẳng thấy mặt. Anh ngờ lần này về bỗng nhiên lại cùng một lốt. Mắt Vân Thường không thấy, anh không muốn buổi tối còn để cô xuôi ngược bên ngoài. Khốn hồ hiện giờ, trong bốn người còn mỗi bùi quân độc thân, nhất định sẽ nghĩ đổ cách dày vò chết anh và Vân Thường. Anh thì không lo, sống quen rồi. Chỉ sợ Vân Thường chịu không nổi. Anh thả điện thoại xuống khi tới cạnh Vân Thường. Có chuyện muốn nói với em một tiếng. Vân Thường quay mặt sang tỏ ý cô đang nghe. Tối nay, bạn anh muốn tụ tập. Muốn anh dẫn em theo. Em thấy sao? a em đi sẽ không gây phiền toái cho anh chứ. Vân Thường hơi cả kinh. Bạn anh vì sao lại kêu cô theo? Không đâu. Lục diễn so ấn đường. Ý là, mắt em không tốt, muốn không đi có thể ở nhà. Phân thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh. Trong lòng có chút mất mát, song không, không đau lòng gì. Dù sao không có mong chờ, sẽ không thấy hụt hận. Cô cười với Lục Diệp. Ừ, vậy em không đi, anh chơi vui vẻ. Anh không có ý đó, Lục Diệp thông minh cỡ nào. Chỉ một đá đã biến cô hiểu lầm ý anh cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được vẫn theo mất mặt em hiểu nhầm rồi. bây giờ lục diệp cái gì nói nãy hả anh lo ban đêm không thuận tiện cho em ra là thế thường thường rũ mắt xuống giờ giờ mắt mình tùy ý anh thôi em không sao ban ngày hay ban đêm với em mà nói không có gì khác biệt lục diệp cứng ngắc không nói thêm nữa cuối cùng đố cuộc vẫn thì Lục Diệp nắm chặt tay Vân Thường mở cửa phòng VIP vừa mới đẩy ra một khe nhỏ đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng quỷ khóc tối gạo tiếp đó là một loạt tiếng hít gió ẩm ỉ lúc gì chị cảm thấy rau tóc mặt mũi đều bị dính một lớp gì đó nhâm nhóp tức thì mặt đen lại còn Vân Thường vào lòng cẩn thận cha chắn mặt cô thấy dương lục Diệp nảy lên thấy người đủ chưa tiểu tứ tức rồi Quả nhiên có vợ quên anh em. Trên tiếng đầu tiên là tương bân vệ. Anh ta là người đẹp đa nhất trong mấy người họ. Giờ đang ngồi trên sofa trong phòng. Khẽ nhớ mai nhìn lục diệp như nhìn phong cảnh. Lục diệp đóng cửa phòng. Phủi bọ trắng dính trên đầu Vân Thường. Đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý tương bân vệ cây tự. Chỉ nhắn nhạ nói với Vân Thường. Người này là tương bân vệ. Vừa rồi gọi điện là vụ quân người còn lại là giảng viễn đường, nghi ngại lại bồi thêm một câu, không cần để ý bọn họ. Vui quân thúng tay nghe được lục diệp nói chuyện, lập tức gào lên: "Cái gì? Tử tứ vì vợ đâm anh em một dao hả? Em dâu đừng nghe lời nọ, là chỗ anh này các anh đi xì cho em." Phân thường không nhúc nhích, lắc đầu nhìn hưởng phát ra âm thanh chào các anh. Vui quân lập tức dâng lên cảm giác quái lạ, nhanh tới mất không kịp nắm bát. Anh giờ ly rượu trong tay lên nói với Lục Diệp và Vân Thường. Để ba anh chờ hai đứa em cấm lại phải phạt một ly. Lục Diệp, chú đừng nói khi này em dâu nhất định phải uống. Lục Diệp nhận lấy ly rượu sợ uống thay Vân Thường. Hóa ra em dâu tên Vân Thường tên hay thật. Giảng viễn đường nãy giờ không lên tiếng mở miệng. Đừng sợ lạ bọn anh đều là anh em của Lục Diệp. Xem bọn anh như anh trai mình là được. Vân Thường định nói phải bị lục dịch ngắt lời. Mấy người bạn từ nhỏ này của anh chứ là vần tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh biết nếu hôm nay anh không chủ động uống mấy ly chỗ nay chắc chắn không xong. Tớ uống hai Vân Thường mang cô ấy không thấy các cậu đừng chúa cô ấy uống. Đó rồi, ngủ cậu uống một hơi cạn sạch ly. Trong vòng nhảy mắt chân lặng như tờ vừa quần cứ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Phát ra là cô ấy không nhìn thấy. Các mặt vân thường không đổi, biến cười hiền lành. Xin lỗi, em không thấy đường, không uống cùng các anh được. Dạng viễn đường ngỡ người, phải vàng cười xòa. Không sao, không sao, có gì đâu. Nào, Lục Diệp, em dâu không uống, chú phải uống. Rất rồi, nhát bình rủ vào tay Lục Diệp. Cũng vậy, chẳng có gì, chỉ cần Lục Diệp thích là được. Tối hôm đó, Lục Diệp bị chú hết bình này, đến bình khác. Trì vâng thường không thấy, nhưng cũng biết anh uống không ít. Thành ra, tốn ra khỏi phòng, cô kiên quyết không cho anh lái xe. Trải qua, trận tai nặng thậm khốc Cô đặc biệt mẫn cảm với chuyện lái xe. Từ thế người xưa nay đùa nghe lời, bây giờ lại kiên trì một cách lạ thường. lục diệp cũng không trái ý cô, từ chối ý tốt muốn đưa họ về, vụ ở trường bân vệ, ván một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Tuy anh uống được nhưng cũng rét thoáng dài trên tất tay lác lờ áo đồ càng sọc lên đầu tuy suy nghĩ vẫn tỉnh táo nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng vân thường ngồi bên anh gả thích là có thể ngửi được hương vị độc đảo trên người cô ấm áp thơm nhàn nhạt Đột diệp cảm thấy lần này anh sai thật rồi không thoải mái ư vân thường vươn tay ra đệm ốc lên trán anh thử độ ấm sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu anh dựa vào vai cô Dựa một lát sẽ thấy đỡ hơn Vân thường cao chừng 1m7 So với phái nữ Tính là cao rồi Nhưng trước mặt lục diệp vẫn chưa đủ Tư thế như vậy Làm cổ lục diệp không thoải mái Đó lại không động đại Ờ một tiếng Nương lực tay vân thường Vùi mặn vào cổ cô Phái thở mang theo mùa độ Và hớt lên cần cổ tán mình của cô Lục diệp cảm thấy mắt mình nóng nóng Cả lái lòng đều nóng lên